19 năm ưu sát tác giả Nada tập 2 chương 8 bưng bướm một hơn 10 giờ sáng lớp bồi Dương đang tiến hành huấn luyện hàng ngũ giáo viên phụ trách tới gọi Văn Tú Quyên đi ra khỏi hàng bà rằng người nhà của em có điện tới nghe điện thoại xong Văn Tù Quyên xin phép giáo viên phụ trách cho nghỉ nói có người họ hàng lớn tuổi nhiều năm chưa gặp vừa từ bên anh trở về sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian ngắn Cả dòng họ phải gặp nhau một buổi, nếu có thể tối hôm nay cô mới về danh trại. Giáo viên phụ trách nói, không cần gấp, ngày mai em quay lại cũng được. Bạn tù quyên là lớp trưởng, luôn phải là tấm gương tốt trong mọi chuyện, không hề tỏ vẻ yếu chút nào, các anh chàng trong quân đội đều rất thích cô. Bạn tù quyên mặc thường phục đi tới cửa danh trại, chiến văn văn đuổi theo hỏi cậu sống ở khu tô giới pháp đúng không? lúc nay về có thể giúp tớ mua bánh mì sấy ở tiệm bánh Tĩnh an không? đói chết mất, có tiện đường không? văn tú quyên nói. tiện đường chứ, nhưng tại sao cậu lại chạy ra đây? truyền văn văn nói. Thưa lớp trưởng sĩ quan huấn luyện cho bọn tớ nghỉ ngơi đấy. văn tú quyên cười bảo. vậy lúc tớ không có mặt ở đây thì cậu cho thọ ăn giúp tớ nhé. một chiếc ô tô màu đen sáng bóng đậu trước cửa danh trại một người đàn ông trung niên mặc áo phục đứng chờ trước xe, văn tú quyên mỉm cười với ông ta. người đàn ông vội vã mở cửa ghế sau, văn tú quyên túm mái tóc dài, gặp người chui vào xe. ông còn cẩn thận lấy tay che đầu cô, trông như sợ điều thứ cũng đầu vào xe. văn tú quyên hạ kính cửa sổ, vẫy tay với trên văn văn. cô ta đứng thương người ra, mồm mà há hét thang đến chữ o. xe lái vào thành phố, dừng trước một trạm xe buýt. Văn Tử Quyên đếm 15 tờ 10 đồng đưa cho tài xế, hơn nửa tiền tiết kiệm của cô, nhưng cô chẳng tiếc, tiền kiếm ra rồi cũng phải tiêu mà, dùng vào chỗ cần thiết là được. "Cảm ơn nhé." Tài xế nói, "Lần sau có mối cứ tìm tôi, tôi có thể tìm được chiếc xe ngon hơn cả chiếc này." Văn Tử Quyên nói, "Được, cảm ơn chú." Ngồi xe buýt đi hết 4 tuyến đường, lúc đi tới nghĩa trang thì đã 3 giờ chiều, ngày xuân bỗng ầm lên, gió khẽ thổi Thời tiết tốt trong năm đã sắp tới rồi, còn tám ngày nữa là tiết thanh minh năm 1996. Văn Thủ Quyên đứng suốt chuyến đi, lưng thẳng tắp từ đầu đến cuối. Huấn luyện quân sự hơn nửa năm khiến thể lực và dáng vẻ của cô trở nên xuất chúng hơn. Trạm xe buýt nằm ở đường cái, xuống trạm đi thẳng một đoạn, kẹo vào một con đường nhỏ là đến Nghĩa Trang. Thời điểm này vẫn chưa đến lúc thăm mộ, hai bên đường cây cối xanh tốt, chỉ có điều cát bụi ở đường cái quá nhiều một chiếc xe tải lớn chạy qua là cuộn lên một đám khói bụi. bản tù quyền lấy tay che mặt im bặt chờ cát bụi bay bớt đi lộ ra gương mặt trẻ tuổi hơi tái nhợt thấy rõ. bản tù quyền chậm rãi đi tới nghĩa trang kẹo vào một con đường nhỏ đến trước cổng nghĩa trang thì một chú chó nhỏ chạy ra cô hoàng hồn nhảy sang bên cạnh chút tơ màu cuối cùng trên gương mặt cô ông biến mất từ sau ngày hôm đó cô không đến gần chó mèo nữa và ngày đồng chí hai năm trước. Bản thủ quyên đã có được cuộc sống mới trước mộ chị mình, cô cảm nhận được sự kỳ vọng đến muộn của cha, cũng cảm nhận được ánh mắt thù hằn từ cõi u Minh thế nhưng cô vẫn có thể đứng thẳng trước biên mộ. Nói chuyện về chị mình, dòng xoáy bẩn đục trào lên giữa quái trần, cô vẫn tin rằng kể từ lúc này mình đã có thể vượt qua sóng gió, nhưng áp lực cực lớn, quanh quẩn cuối cùng cô cũng trở nên nằm đạm cũ kĩ như dị ảnh trên biên mộ. Thế nhưng cô sai rồi. Năm 1994, năm 1995, năm 1996, năm tháng trôi qua như nước sông, Văn Tú Quyên vào lớp 12 thi đậu Đại học Y Thượng Hải với số điểm cao, còn được vào lớp bồi dưỡng cực kỳ xuất chúng. Cô có thể cảm nhận được sự biến hóa của mình mỗi ngày, càng ngày càng trở nên vẻ vang hơn, càng ngày càng như một con thiên nga, cô thậm chí còn bắt đầu quen với những lời tán thưởng, quen với những ánh mắt ghen tị và đố kỵ của người khác khi họ nhìn cô. Sự biến hóa này khiến cô lột xác Thay ra đổi thịt. Thế nhưng, lần nào cô đến nơi này, đi vào Nghĩa Trang, thì bóng tối vô hạn trong sương cốt vẫn lan ra, nuốt chửng cô. Cho dù vẻ ngoài xinh đẹp kinh cường đến đâu, cho dù cô có xây dựng tâm lý hoặc dứt khoát giả vờ lãng quên đi mọi thứ đi nữa, thì khi đến đây, tất cả mọi công sức đều vô dụng, như bị nện một củ búa khiến nó vỡ tan để lộ thứ kinh khủ nhất bên trong. Cô vẫn không thể không tới đây được, cứ tới gần Tết Thanh Minh là cô bắt đầu nằm mơ vào buổi mỗi tối. Cô tâm nghĩ, tại sao qua mấy năm rồi mà linh hồn chị mình vẫn chưa đi đầu thai, cứ tới tiền hợp này lại phá dối, khiến cô phải tới thăm mộ thì mới bình tĩnh được. Nghĩ sâu hơn một chút thì Văn tú Quyên cũng hiểu rằng có lẽ đây là vấn đề tâm lý. Có vấn đề tâm lý là bình thường, dù sao mình cũng phải trả giá. Đi vào Nghĩa Trang, ánh mặt trời chiếu lên người, chẳng có chút độ ấm nào, trần ta lạnh bằng, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Cuối đầu thì lại cảm thấy như mây đen kéo đến tích tụ trên đầu. Văn tục quyên hít sâu vài cái, xác nhận số thứ tự của biên mộ, giả bước đi tới trước mộ của văn Tu lâm. Mới vài năm ngắn ngủi mà dĩ ảnh trên biên mộ đã giống như cách một thế kỷ. Văn Tụ quyên không dám nhìn lâu, qua thời gian dài như vây mà đôi mắt trên bức ảnh đó vẫn có thể nhìn thẳng vào lòng cô. Văn tục quyên đặt đồ cúng xuống, tập hương, cúi người ba cái, cắm hương lên đất rồi xoay người rời đi. Bước chân của cô nhanh hơn lúc mới đến, bởi vì Văn Tú Quyên biết ra khỏi Nghĩa Trang thì thế giới tốt đẹp đó lại trở về. Cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời và làn gió nhẹ dữ mát. Mùa xuân trong năm chính thức bắt đầu, cho đến lần gặp kế tiếp, lặp đi lặp lại, mỗi năm đều như vậy. Cô bỗng phát hiện lưng của mình đang khom xuống, cô lập tức thẳng lưng. Đã trải qua cứu luyện quân sự gần một năm mà không ngờ lúc đi vào Nghĩa Trang vẫn là tư thế này cả đời này của cô sẽ luôn như vậy ứ đây chính là nguyên tội không thể nào rũ bỏ được Cho lòng cô không khỏi cảm thấy thê lương cảm giác thê lương này quanh quẩn trong lòng không biết vì sao nó lại hóa thành một ngọn lửa văn tuý quyền ngừng bước quay người lại đứng trước mộ văn tuý lâm chị ơi là chị nhân quả báo ứng chị chết rồi em phải gặp báo ứng là đạo lý này đúng không không đâu không hề thế giới này có nhân quả báo ứng không thật sự có gì này là gặp lành Ở ác gặp dữ Không hẳn đâu, bây giờ em thế này Coi như em vẫn có chút lương tâm Vẫn thấy có lỗi về chị Nếu như chút lương tâm này không còn Thì ngày hôm nay em không đứng đây với bộ dạng này đâu Thậm chí em còn chẳng thèm tới đây Mai mai quên không thèm tới gặp chị nữa Chị à, chị nói xem vì sao từ trước đến giờ Cha không nhắc tới nhân quả báo ứng Chưa từng nói về việc ở gặp lành nhỉ Mẹ đã làm chuyện gì ác mà phải thành như bây giờ Còn chị đã làm chuyện gì ác mà phải thành như bây giờ Chẳng có bảo ứng gì ở đây hết Nếu có thì chính là tội ác kiếp trước làm Kiếp này chịu quả báo Khổ mà kiếp này chịu Kiếp sau được đền đáp Nói vậy có lẽ kiếp trước mẹ đã làm chuyện xấu Nói vậy thì kiếp trước Có thể chị đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi Dù sao bây giờ chị cũng hiểu rất rõ rồi Vì phần em Nếu như phải dùng kiếp sau để trả giá Cũng chẳng sao Kiếp này chỉ cầu mong cho hiện tại Em bây giờ đang sống rất tốt Em đang là lớp trưởng lớp bồi dưỡng, được nhiều người bỏ phiếu chọn đấy. Em phải khiến mọi người thích em. Thật ra cũng chẳng có gì. Giống như hồi ở khu phố cổ, bước ra ngoài đường làng xòm láng giềng ai cũng thích em. Chỉ có nhà mình, chị, cha. Bây giờ chị không còn nữa, cha cũng chỉ có thể thích em thôi. Thế nhưng em không thích em khi em còn sống ở cái khu vô đó. Em cố gắng học hành, thì đại học, khác biệt với những người trong khu vô đó. Chị có biết bạn bè em xem em như thế nào không? Bọn họ tưởng em ở khu Tô Giới Pháp. Có một đại gia tộc so lưng, có gia giáo. Bọn họ còn giữ rất nhiều phiên bản câu chuyện về em. Em chưa từng nói mình như thế nào, từng chút từng chút. Con người hay soi chi tiết mà. Thành ai bại đều như vậy. Nhìn em sống tốt thế này, chị cảm thấy thế nào? Dù sao chị cũng chết rồi. Nếu không có cái chết của chị thì sẽ không có em ngày hôm nay. Chị ý vọng em sống ra sao nhỉ? Hy vọng em thảm hại hơn lúc trước. Nếu vậy thì cái chết của chị có ý nghĩa gì nữa. Em càng sống tốt hơn thì sự ra đi của chị mới có giá trị chứ, đúng không? Chị nên chúc phúc cho em mới đúng. Chị à, dù sao chị cũng đã chết rồi. Đã chết thật rồi. Kiếp sau em sẽ tới trả nợ cho chị. Khoan kiếp này em muốn mình sống thật tốt. Không ai có thể ngăn cản em ạ. Không ai có thể. Xung quanh không có ai, bàn tù quyên ngẩn đầu lên nói xong những lời này. Cô cảm thấy cuối cùng mình cũng có dũng khí, cúi đầu nhìn dị ảnh chim mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng đó là một đôi mắt lạ lẫm, một dị ảnh của người lạ. Cô đứng trước nhầm ngôi mộ rồi. hai Mỗi lần đến viếng xong, nhớ lại, Văn tú Quyên luôn đối hận về hành động của mình. Không biết hôm đó cô ăn phải gì mà có gan đứng trước vong hồn nói xăng nói bậy Rất nhiều lần cô không thể không nghi ngờ rằng có phải vì mình chọc tức vong hồn nên vận mệnh của mình mới khó lường đến vậy. Nếu như cái chết của Văn Tú Lâm tạo thành điểm khởi đầu cho một màn lột xác của Văn Tú Quyên, một bước lên hương thì vào mùa xuân năm 1996 nó đã chạm đến đỉnh điểm. Có lẽ trong mắt Văn Tú Quyên nó chưa hẳn là đỉnh điểm mà chỉ mới ở dưới chân núi thôi. Đôi mắt nhìn ra xa, cuộc đời của cô hay còn rất nhiều trải nghiệm bất tận ở nơi cao hơn thế nhưng thực tế thì trong lúc sơ ý cô đã vội vã lướt qua đỉnh núi rồi giờ chỉ có thể xuống rất một mạch thôi. Sau khi tới thăm mộ sáng hôm sau, văn tù quyên quay về danh trại của kỳ huấn luyện quân sự, một trụ sở nào đó của khu cảnh sát thượng hải. cô vẫn diễn vài lớp trưởng xuất chúng như trước đây. ngoài phần bánh mì sấy mua cho chiến văn văn, thì cô còn mua thêm một phần để chia cho các bạn trong lớp. tất cả đều ăn ngon lành, văn tù quyền ngồi một bên mỉm cười như bọn họ thật ra chính cô còn chưa nếm thử món bánh mì sấy này. đương nhiên đám bạn học của cô không hề biết điều này. cô luôn nghiêm khắc với bản thân, như vậy thì mới có thể mưu cầu một tương lai như ý. người còn lại không ăn chính là hạng vĩ. gần đến lúc vào học thì hạng vĩ mắc bệnh viêm phổi. vì vậy vào tuần thứ hai của kỳ huấn luyện anh ta mới đi học. lúc đó văn tu Quyên được người ưa thích làm lớp trưởng tạm thời. lúc nhìn thấy hạng vĩ Thì sắc mặt của cô trắng bệch. Cô không thể ngờ rằng bạn cùng lớp của chị mình, đáng lẽ phải vào đại học sớm hơn cô một năm, giờ lại trở thành bạn cùng lớp. Không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Điểm mấu chốt ở đây là cô bắt đầu thực hiện hành vi đánh bóng bản thân, cho dù cô không nói rõ số thân và bối cảnh của bản thân mình. Thế nhưng giữa lúc trò chuyện vui vẻ với nhau cũng đủ khiến bọn họ nghĩ rằng nhà cô dạy con rất nghiêm khắc, cuộc sống sung túc. Nhưng hạng ví xuất hiện chẳng phải để đánh tỷ cô. Hàng Vĩ chẳng nói gì, biểu hiện như mới gặp Văn Tú Quyên lần đầu. Văn Tú Quyên cảm thấy ngờ vực. Ban đầu tưởng rằng Hàng Vi không nhận ra mình, nhưng nghĩ lại thì cô đã tới lớp của Văn Tú Lâm mấy lần. Cứ cho là một phần trăm khả năng rằng lúc còn học cấp 3, Hàng Vi chưa từng để ý tới cô đi nữa. Nhưng cái tên Văn Tú Lâm, Văn Tú Quyên chỉ khác nhau một từ. Ngoại hình hai chị em đều có phần giống nhau, thì làm sao Hàng Vĩ có thể không nghĩ rằng cô là em gái của Văn Tú Lâm? Văn Tú Quyên tiếp tục diễn cái vai mới này trong tấp thỏm, cẩn thận quan sát đặng Vĩ, phòng đoán qua giọng điệu của anh ta khi nói chuyện với mình, cảm nhận ánh mắt của anh ta khi nhìn mình. Thế là cô dần nhận ra Hàng Vĩ có tình cảm khác lạ đối với cô. Sau khi kinh ngạc thì Văn Tú Quyên lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Hàng Vĩ từng hẹn hò với chị mình. Chị chết rồi, anh ta thấy mình ở trong trường nên chuyển phần tình cảm đó sang thôi. Có lẽ vì lý do này nên anh ta mới không vạch trần mình nhỉ. Tuy nhiên cô vẫn còn chút nghi ngờ. Ví dụ như lúc hạng vĩ vừa mới thấy cô lần đầu tiên chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì, nhưng cô đã tự tìm được đáp án cho vấn đề rồi thì cũng chẳng tìm hiểu sâu vào những tiểu tiết này nữa. Cô không biết tìm hiểu kiểu gì. Văn tục quyên không có thiện cảm với hạng vĩ, thậm chí lúc ấy anh ta sẽ không cảm thấy thoải mái. Cô cực kỳ không thích cảm giác bị người khác nắm thóc. Cô đã phải trả cái giá đắt như vậy để giành được sự tự do rồi. Hàng vĩ chưa từng thể hiện ý đồ muốn gây khó dễ cho cô bằng cái top đó, thế nhưng vẫn là nắm thóp, giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Văn Tú quyền tạm thời không có cách gì, hàng vĩ không bạch trần thì chẳng lẽ cô lại chủ động nhắc tới. Thậm chí thỉnh thoảng cô còn phải mỉm cười, răng rỡ với hàng vĩ nhiều hơn để duy trì sự hy vọng của anh ta. Hàng vĩ đã hòa thân thành linh đăng và biết thư qua lại với đỗ quyền rất lâu rồi. Bạn tâm thư là cách kết bạn dân lôi cuốn. Hơn nữa quan hệ bạn bè đặc thù giữa Linh Đang và Đô Quyên, càng khiến hạng vĩ dần chạm vào nội tâm lanh léo của Văn Thủ Quyên, từng chút một tiếp cận đến phần trong sáng long lanh tồn tại trong bóng tối sâu thẳm dưới mặt biển đó. Sự giao lưu lôi cuốn này góp phần tăng thêm sự hướng dẫn của Văn Thủ Quyên gấp mười lần. Ban đầu hạng vĩ đúng là thích Văn Tú Lâm, nhưng trong khoảng thời gian nửa năm viết thư với Văn Thủ Quyên thì anh ta đã yêu cô say đắm. Văn Tú Lâm đã cho anh ta cơ hội này. Có lúc hạng vĩ nghĩ, điều này chắc hẳn nằm trong dự đoán của Văn Tú Lâm rồi. Cô đã phó thác em gái cho hạng vĩ, vì lý do kinh tế mà hạng vĩ học đại học chiếm một phần năm. Lục Đỗ Quyền nói trong thư rằng, cuộc quyết định thi vào trường y Thượng Hải thì hạng vĩ cũng quyết định được nguyện vọng của mình. Đỗ Quyền đã kể với Linh Đang qua thư về kế hoạch xây dựng một tân phận mới. Khiến tất cả mọi người đều tiếp cận một độ quyên hoàn toàn mới này. Vì vậy, lúc mới vào đại học, hàng vĩ nhìn thấy văn tù quyên thì đã chuẩn bị tâm lý trước về thân phận mới của cô. Đương nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy cô kể từ thời cấp 3, anh ta đã đè nén tình cảm mãnh liệt của mình. Anh ta hiểu rằng, cho dù mình đã thông qua cách thức, gần như gian lận để chạm đến trái tim của văn tú quyên, thì đối với cô, anh ta vẫn chỉ là người xa lạ. Dần dần tiến tới, anh ta nghĩ... Mình còn 5 năm, năm đại học để ở bên cạnh Văn Tú Quyên mà. Thế nên làm sao anh ta có thể vạch trần Văn Tú Quyên được chứ? Anh ta hiểu lý do của tất cả những chuyện này, hoặc là anh ta cho rằng mình hiểu được nỗi tâm yếu ớt cần được yêu thương của Văn Tú Quyên, muốn mãi mãi bảo vệ tâm hồn mong manh mà Văn Tú Lâm đã phó thác cho mình trước khi qua đời. Đường như nàng ví sẽ không ăn bánh mì sấy, ta ra từ bánh mì sấy mà Văn Tú Quyên mời mọi người cũng chẳng có nhiều, mỗi người một miếng sẽ không đủ. Nên phải có người không ăn Hàng vi biết ra cảnh của nhà họ ban như thế nào Hẳn sẽ khó khăn hơn nhà họ Hạ một chút Dù sao Công từng có hai cô con gái Nhưng giờ chỉ có một người Lúc phân chia từ bánh mì xây đó Văn thủ quyên nhận được một tin dữ Tài nhỏ chết rồi Đó là tên của một trong ba chú thỏ Mà cô nuôi Chết ngay trong đêm mà cô xin nghỉ rơi khó danh trại Cô nuôi đám thỏ đó Ở kế bên ruộng rau trong danh trại Trong chiếc lồng gỗ được đọng sơ xài, bao quanh bởi hàng rào tre, tai thỏ bệnh ngày càng nặng, trước đây từng bị ngã gãy chân. Mấy ngày nay không có tinh thần, chết đi cũng không phải chuyện gì đột ngột. Chỉ là cuộc sống trong kỳ huấn luyện quân sự này quá nhàm chán, mấy chú thỏ của văn tù quyên rất được ban bè yêu thích. Nhưng bác sĩ dư bị chưa được huấn luyện thần kinh thép để thấy người sống chết mỗi ngày cảm thấy cực kỳ buồn bã trước cái chết của tai thỏ, đặc biệt là các sinh viên nữ. Văn Tú Quyên lại đi ăn ủi những bạn học buồn bã nhất. Nhưng vừa nhắc đến chủ đề tai thỏ, thì những người đang ăn bánh mì sấy đều có cảm giác rất phức tạp. Miếng bánh mì này không còn ngon như lúc nãy nữa. Người đi về còn mang theo đồ ăn ngon, mà kết quả là vật cưng nuôi đang nuôi bị chết, phải nén đau để ăn ủi người khác. Nói rằng không sao đâu. Suy nghĩ này vừa tới, thì hầu như ai cũng cảm thấy hơi có lỗi với Văn tù Quyên. Chuyện xảy ra tối nay khiến hạng vĩ cảm thấy có một đôi tay đang gần thúc đẩy mối quan hệ giữa mình và ban tù quyền. Hơn 9 giờ tối, doanh trai đã ra đèn nghỉ ngơi. Hạng vĩ đi trên con đường dẫn tới cổng doanh trại. 10 giờ là đến phía anh ta đứng trực, bốn tiếng đồng hồ. Men theo lối đi rồi rẽ trái, anh ta lờ mờ thấy có người đứng xoay lưng với mình, lúc sau thân cây. Hạng vĩ không giấu tí mức chân. Lúc anh ta nhìn thấy người đó thì đối phương cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn anh ta, là tư linh. Tư linh đưa tay bà hạng vĩ đường phát ra tiếng động, gọi anh ta qua. Hạng vĩ nhẹ nhàng đi đến, tư linh chỉ về phía ruộng dọc trước mặt, quay sang nhìn, ngoài ánh trang ánh sao ra thì nơi đó còn một quần sáng khác, bên cạnh quần sáng là một bóng đen. Hàng vĩ nhắm mắt nhìn mới nhận ra có người đang ngồi xổm quần sáng đó chính là đèn pin. Ai ở chỗ thường thỏ vậy? Hàng vi khẽ hỏi. Tư linh cười khẩy. Đếp trưởng của chúng ta đấy. Trong giọng nói của tư linh mang một ẩn ý phức tạp khó tả, Hàng vi bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, hỏi. Bạn tục ghiêng đư, cậu ấy ở đó làm gì? Có quỷ mới biết. Hàng vi nghi ngờ rằng nếu tư linh không biết, thì sao lại đứng đây nhìn lén? Chắc là cho thỏ ăn. Từ đó xem đi. Tư linh giả bước đi tới, Hàng vi đi xa theo sau người ngồi đó xoay lưng lại với bạn họ ngay thấy tiếng động thì đừng phát dậy nhưng do ngồi quá lâu bị tê chân nên hơi loạn trạo từ linh từ đi thành chạy xông tới trước mặt cô rồi đột nhiên hét to một tiếng văn tú Quyên, cậu đang làm cái gì vậy nhỏ tiếng chút đã khuya vậy rồi hàng vĩ sợ sĩ si quan huấn luyện sẽ tới anh ta đi chậm lại lúc tới chỗ hai người họ thì không thể không hằng hồn ánh đèn pin trắng nhợt soi vào một bãi máu Đèn pin được kẹp giữa hai viên gạch, chiều sáng chỗ đất, phía trước chuồng thỏ. Một con thỏ bất động nằm đó, bụng bị rạch một đường rất lớn, nội tạng đang nhấp nhô cử động. Bên cạnh có trải vài tờ báo, kèm kèm kẹp phẫu thuật đẹp bày ra một loạt. Gió mang theo tiếng dên rỉ khẽ khẽ. Đó là tiếng kêu thảm tiết sợ xuyệt của chú thỏ cuối cùng trong chuồng. Cảnh tượng này khiến người khác cảm thấy cõi lòng lạnh băng. Hai tay vần tử quyên đeo găng tay y tế. Tay phải vẫn còn cầm ra phẫu thuật, gương mặt cô bị bóng tối che khuất, không nhìn rõ được. Tư linh rụt cổ, trước đây cô ta cũng nghi ngờ rồi, giờ tận mắt nhìn thấy thì cảm thấy thật kinh khủng. Cậu đang làm cái gì vậy? Cô ta lại hỏi lần nữa, giọng nói nhỏ hơn lúc nấy. Sao các cậu lại đến đây? Văn Tú Quyên hỏi ngược lại. Tớ đứng gác ca tối, trên đường gặp tư linh. Hàng vi nói tôi tới xem cậu đang làm gì, lớp trưởng á, bất ngờ thật. Từ linh bình tĩnh lại, giọng nói không to nhưng khi thế lại rất mạnh mẽ. tớ hiếm khi thấy sự chẩn trừ trong giọng nói của văn tú kiên. ban đầu tôi đưa bạn chúng không phải là nuôi thú cưng cho vui. cậu nuôi thỏ là để ảnh hạ rồi giết chúng ư? nếu không phải tôi thấy vết thương ở bụng của tai nhỏ có vấn đề thì đúng là sẽ không biết được cậu biến thái đến mức này. vết thương đó rất nghiêm trọng. Cậu lại hại chết tay nhỏ, còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ còn ham hạ A Bạch nữa. Lúc này trong lòng ma tú Quyên thấy hơi hận. Mấy ngày trước cô thử võ thuật trên thân thỏ lần đầu. Do thúc mê không đủ điều, nên vừa rạch một đường thì tay nhỏ đã tỉnh lại. Cô vừa giữ chặt chú thỏ đang nằm vùng vẫy, vừa khâu lại biết thương. Kết quả là rất tệ. Lần này quay về, cô có mang theo một chút Diatin Ether. Tối nay vốn dĩ chỉ định thử hiệu quả gây mê. Gây mê xong, lại đổi ý định, phẫu thuật luôn. Rõ ràng, tai nhỏ vừa chết, sao mình lại bất cẩn thế này? Có lẽ là vì khoảng thời gian này, mọi chuyện quá thất lợi. Chuyện này tuy không thể nói là sai, nhưng bây giờ bị bạn học bắt gặp, quả nhiên là bạn họ không thể chấp nhận được chuyện này. Chúng ta là sinh viên trường y mà, sau này học môn ngoại khoa thì không chỉ phải phẫu thuật trên cơ thể sống của thỏ con mà còn phải phẫu thuật cho mèo con, chó con nữa. Điều này cũng là để sau này chúng ta có thể trở thành những bác sĩ đạt chuẩn. Mà tục quyền bình tĩnh, nói ly lẽ, hai mắt nhìn thẳng vào tư linh, giống như không hề có chút chột dạ nào. Chỉ là tay của cô lại vô thức, muốn đan vào nhau. Chỉ cần căng thẳng một chút là cô sẽ đếm không ngón tay để bình tĩnh lại. Thế nhưng tay cô vừa cử động thì ngừng lại, bởi vì tay phải vẫn đang cầm ra phẫu thuật. Haha, tôi biết mà, lúc trước tay nhỏ bị gãy chân có phải là cậu cúi bẻ gãy không? Tôi đang nghi ngờ rồi, trùng thỏ rộng như vậy, cái bên lại là ruộng rau, sao nó có thể gãy chân được? Biết người biết mặt không biết lòng, cậu tàn nhẫn quá, sao lại có loại người như cậu cơ chứ? Tôi không bẻ ghế chân tay nhỏ. Rời, cậu còn mổ bụng nó nữa cơ. Và tử quyền thật sự thấy hơi bế tắc khi gặp phải phản ứng mang tính cảm xúc này. Thật ra cô thoáng cảm thấy rằng tư linh không phải là người dễ xúc động và thiếu lý trí như vậy. Trong lớp tư linh lại là người bằng mặt như không bằng lòng với cô, trước đây vị thế của cô rất cao, tư linh có gì không vừa ý cũng không tiện thể hiện ra ngoài. Lần này sơ ý để cô ta thấy vết thương ở bụng tai nhỏ khiến cô ta nghĩ rằng mình cũng sẽ mổ cho A Bạch như vậy, sao tư linh có thể bỏ qua cơ hội này được. Lời cần nói vẫn phải nói, cho dù là nói cho người khác nghe. Sau này chúng ta phải chữa bệnh cứu người, trước khi đứng trước bàn phẫu thuật. Thì phải trải qua trăm nghìn lần luyện tập Để tránh việc mắc sai lầm lúc phẫu thuật Dẹp lòng tương hại đó của cậu đi Nếu không cậu sẽ rất khó qua môn ngoại khoa Thí nghiệm trên động vật và thú cưng Là hai khái niệm khác nhau Tuy rằng các cậu nuôi ba chú tỏ này như thú cưng Nhưng tớ mua bọn chúng về Là để thực tập cho môn ngoại khoa từ linh vốn chẳng có ý định nghe lời giải thích của văn tủ quyền Càng chẳng có ứng thú chai lợn với cô Có hạng vĩ làm chứng Như vậy mọi người có thể thấy rõ là cậu là hạng người gì, lớp trưởng à? A Bạch thật đáng thương. Tử lĩnh vứt lại câu này, nhìn chú thỏ dưới đất, rồi quay người ra đi. Hạng Vĩ không biết phải xử trí thế nào, là bắp nói. Ừ, hay là... hay là xử lý cho Bạch trước, cậu khâu nó trước đi. Trong thứ của đỗ quyền không nói về kế hoạch giải phẫu thỏ, nhưng Hạng Vĩ biết rất rõ lý do vì sao Văn Tù Quyền lại làm vậy. Cô quá mưu cầu hạng nhất, cô không muốn chạy trước tất cả mọi người. Nếu như có cách nào đó có thể khiến cô chiến ưu thế, nhận được sự khâm phục và tán thưởng của giáo viên và bạn bè trong môn ngoại khoa quan trọng đó, cô nhất định sẽ làm. Nhưng Hạng Vi cũng biết rõ, thật ra việc giải phó động vật nhỏ trong lớp ngoại khoa và việc dùng động vật nhỏ để luyện tập trước kỳ huấn luyện quân sự là hai việc khác nhau. Hạng Vi có thể hiểu cho cô, nhưng nếu bạn học khác thì không chắc lắm. Bạn tù quyên dường như chẳng nghe thấy Hạng Vi nói ngẩng người ra nhìn chú thỏ. Chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh, cô cố gắng bình tĩnh để giải thích cho tư linh, cuối cùng vẫn không có tác dụng. Lúc này, tư linh rời đi rồi thì ngày mai. Không, có lẽ tối nay, tất cả những gì cô làm sẽ được lan truyền. Ngọn sóng sợ hãi đánh vào người cô, nuốt trường lấy cô. Lần trước lúc cô có cảm giác ngạt thở như vậy là lúc trông thấy hạng vĩ ở bàn doanh quân sự. Thế giới tươi đẹp mà cô cố gắng xây dựng đã nứt tỏa khắp nơi một khắc sau có thể sẽ vỡ nát hoàn toàn. Có cách nào không? Còn cách nào nữa? Nhất định phải có cách. Cô không thể ngăn cản tư linh. Có lẽ sau này sẽ có cách. Gắn lại vết dạn của tình bạn nhưng cần có thời gian. Phải có cách nào đó khiến cô không rơi vào vực sâu cho cô cô ấy vực dậy. Tuy nhiên là cảm nhận của bạn bè đối với cô rất quan trọng, cũng là thứ mà cô luôn cố gắng duy trì. Nhưng trong mối quan hệ bạn bè ở trường học nó không phải là tất cả. Thang vĩ. Bạn tục quyên khai gọi cái tên này, cô chưa bao giờ thẳng thắn đối diện với hạng vĩ như lúc này, nhìn thẳng vào mắt anh ta như muốn thấy được nội tâm của anh ta, tìm hạng vĩ đập nhanh hơn. Trong lòng ban tục quyên hơi trần tĩnh, có lẽ hạng vĩ là người duy nhất có thể giúp cô lúc này, cô hơi hối hận rằng nếu lúc trước mình chưa tiếp cận anh ta thì có lẽ bây giờ đã dễ dàng hơn. Hạng vĩ à, em e rằng cái chữ lớp trưởng này sắp hết rồi, hễ Hế mà tư linh đi ra dưới chuyện này thì tất cả mọi người sẽ vây lại tấn công em. Anh có như bọn họ không? Anh sẽ không." Văn Tú Kim mỉm cười, "Hằng Vy, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cô. Anh sẽ không, nhưng người khác thì sẽ làm vậy. Cuộc sống đại học sắp tới của em có lẽ sẽ khó khăn lắm. Hy vọng đến lúc bọn họ học lớp ngoại khoa, phải tự mình tiến hành giải phẫu, sống thì họ sẽ tha thứ cho em. Hằng Vy à, anh có đồng ý giúp em không? Anh là người duy nhất sẽ giúp em, đúng không?" Văn Tử Quyên nói như vậy, gần như đã vạch trần tính ý mà Hạng Vĩ dành cho cô. Đương nhiên, anh sẽ giúp em. Lúc này, Hạng Vĩ cảm thấy máu toàn thân rồi lên mặt. Văn Tử Quyên hít sâu một hơi, xem xét lại cách mà mình vừa nghĩ ra. Đây là kế hoạch duy nhất cô có thể nghĩ ra, nếu thành công thì ít nhiều gì trong tương lai, cô cũng sẽ có một không gian nhỏ để sinh tồn. Có một chuyện không hẳn là quan minh chính đại, nhưng cũng chẳng phải lấy lút thâm thụt gì. Hạng Vĩ hả? Anh giúp em nhé. Nếu không, em thật sự không biết phải làm sao. Hàng bí gật đầu. Giả viên phụ trách Kim Mạo Lương sẽ ở cùng lớp bồi dưỡng bốn ngày trong tuần. Hôm nay, anh ta xách một chiếc ủng hộ lồng chứa hai chú thỏ để danh trại. và tổ quyên chờ anh ta ở ngoài cổng. Phiền thay rồi. Ban tổ quyên đưa tay đón chiếc lồng. Ồ, chuyện nhỏ má không ra đâu. Thầy giúp em mang tới trường thỏ. Nhưng đang nuôi bình thường, sao lại đột ngột chết mất hai con? Hôm trước Kim Mạ Lương nên được gọi của Văn Tù Quyên đến văn phòng Nhờ mua hai con thỏ con Kim Hạo Lương bảo không cần mua Được vào thí nghiệm này trong trường không thiếu Mang hai con tới cũng không sao À đúng rồi, sách em cần đấy Bây giờ em đọc sách này thì hơi sớm Kim Hạ Lương đặt lồng xuống đất Lấy hai cuốn tài liệu giảng dạy Trong bàn lô đeo chéo đưa cho Văn Tù Quyên Văn Tù Quyên cầm lấy Một quyền là hệ thống giải phẫu học Quyền còn lại là giải phẫu cục bộ học Của cầm hai quyền trên tay Hướng bìa xanh ra ngoài. Em rất có hứng thú với ngành y, nếu không thì đã không thi vào trường y. Cách đó không xa, Hàng Vĩ và những bạn khác nhìn thấy cảnh tượng này đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta đi thôi, chẳng có gì để nói cả. Từ linh nói. Không ngờ thầy kim lại. Hàng Vĩ thở phào, coi như không phụ công cô nhờ anh. Đây là chuyện mà bàn tù quyên nhờ anh ta giúp, bảo đảm rằng những bạn khác đều chứng kiến cảnh cô nhận hai con thò... Mới từ tay thầy Kim Giờ thì các bạn nhìn thấy cảnh này đều tự nhiên cho rằng bản tục quyên dùng thỏ con Để luyện giải phẫu Giáo viên phụ trách không những biết chuyện Mà có đủng hộ Một số người sẽ cảm thấy khó chịu Nhưng chẳng ai ngốc đến mức chạy tới Tranh cai với giáo viên phụ trách cả Sáng số hôm sau Bản tục quyên đã ướp lạnh, am bạch Rồi đưa cho đội trưởng đội luyện quân sự Đội trưởng rất tham ăn Ông từng nói mấy câu kỳ cục như Nơi thỏ chỉ lãng phí rau củ Chỉ bằng ăn nó cho rồi. Ngày Văn Tù Quyên nói con thỏ bị thương, mất nhớ máu rồi chết, ông bèn vui vẻ đưa thịt thò cho nhà bếp nấu thêm món cho bữa trưa. Chuyện này cũng tình cờ bị các bạn học chứng kiến. Như vậy ánh mắt các bạn học dành cho sĩ quan huấn luyện và giáo viên phụ trách đều trở nên kỳ dị hơn. Trong mắt họ thì sĩ quan huấn luyện, giáo viên phụ trách và Văn Tù Quyên đều là đồng loại với nhau. Từ đầu đến cuối, chẳng ai nói cho đội trưởng và giáo viên phụ trách rằng Văn Tù Quyên đã làm gì với đám thỏ con đó. Hàng rất khẩu phục Văn Tù Quyên, rõ ràng vừa mới bị tập thể căm phẫn, rồi vào tình cảnh tên như vậy mà cô vẫn có thể kéo giáo viên về chung chiến hạ với mình. Nếu như có người kể hết ngọn nguồn câu chuyện cho Kim Hạ Lương thì có lẽ Văn Tù Quyên đã bị xem là một kẻ kỳ quái, bị nhìn bằng con mắt khác rồi, có khi còn bị liệt vào danh sách đen nữa, nói gì đến việc mất trước lớp trưởng. Vậy thì, anh ta và Văn Tú Quyên đã có cùng một bí mật, một khởi đầu tốt hàng bị cảnh thế như vậy. Cảm ơn cậu đã lắng nghe. Tự tự tự. Mình tưởng là cái cô hàng Mỹ này rất căm thù cô Văn Tú Quyên chứ, sao lại thế nhỉ? Hay là ở quyền trước mình bỏ lỡ cái chi tiết gì à? Giống là là cô hàng Mỹ này ngày xưa yêu cô chị gái ấy, của cô Văn Tú Quyên là cô Văn Tú Lâm đúng không? Hay là cậu này không biết cô Văn Tú Lâm vì lý do gì mà chết? Các bạn nào mà, bạn nào có ý kiến gì thì comment bên dưới hộ mình phát nhé. À, thế đấy.